trình vành trên mây, co như vừa hùng vĩ vừa nguy hiểm đến chóng mặt. Mỗi khu có sơn thôn lại có đường mòn khác rẽ vào, tùy hiếm nương đổi san sát, coi rất sầm uất. Khoảng 3 giờ chiều vừa đi hết một khúc sơn đạo tới một con thung rất trong và quang, bóng quản kinh gọi giật lại, "Cậu Hai à, có đoàn nhân mã sau ta kìa." Vó giọm lại, ẩn hiện sau cánh lá, có một toán hơn chục người ngựa rầm rập chạy xa xa, khúc sờn đạo vòng thúng đang đi tới. Chưa rõ bọn nào, hai thầy trò bắn nhau vọt xuống thung lũng ẩn tạm so lụm cây rậm. Thoát trồng đền, chẳng thấy đâu nữa, chỉ có hai bóng mặc lối xã phang chạy thẳng xuống chân đồi, lần đầu mất dạng. Tưởng có lối khác, hai thầy trò vừa định đi liền. Bỗng nghe tiếng chó sủa ran, chuẩn tại hai con cọp vàng to lớn từ nẻo rừng Bắc vọt chồm ra. Có một đàn hơn 10 con chó săn đuổi theo cắn vào chân, khiến hai con cọp nổi giận, quay lại vồ mà tát. Nhưng chó rất khôn, cứ con cọp rừng chúng lại lảng liền, thình lình nghe tiếng quát lanh lảnh, rồi một con ngựa bạch từ sau bóng cây lá vọt ra, mang trên lưng một thiếu phụ đẹp tuyệt trần, chạng 27, 28 tuổi.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 Bọn võ minh thần chỉ thấy nháng loàng hoàng một cái, con cọp đã bị thòng lọng xiết cổ, kêu rống lên. Đúng lúc đó định vọt lên đồi. Chú bé cười khảnh khách, tiếp phụ vừa lần dây xích vừa reo lên khen con. Chú bé lập tức quất ngựa chạy vòng lại, lôi con cọp theo. Con cọp rằng cò phá chạy không nổi, bị lôi sành sạch. Thầy trò võ minh thần đứng chỗ quất bên đồi, coi không khỏi phụng tầm chú bé. Nau xe mới lôi được mười thước, thình lình trong bụi có một bóng người chạy ngựa vọt ra, ré lên. "Hay dà, thằng bé này sao dám bắt cọp tao nuôi, trả tao đi mày." Lời vừa dứt, y đã sấn tới gần con cọp, tỏ tay túm lấy dây xích ngót hải thước móc vào dây quàng, y giật tháo văng ra, giật luôn con cọp chạy lên rồi. Tên này coi vẻ lợi hại hết sức. Con cọp bị lôi đi Giống lên vàng động Nhảy trồm tát với theo Tên này ngoái lại Chụp luôn lấy cổ con mãnh thú Điểm huyệt con thú cứng đờ y vác luôn lên vài Cứ thế mà phóng đi Chú bé vội la lớn rượt theo Lúc đó thiếu phụ cũng vừa lôi con thú lại Tháo xích Sự tết kẻ lạ cướp cọp của con mình Nàng đật đật bỏ con thú nằm quầy đấy Chạy vọt theo mà gọi lành Kiệt nhi, kiệt nhi Đứng lại đây đó cho mẹ. Chú kia đầu tới làm ngàng giữ vậy, lãnh thổ này thuộc của ai, chú không biết sao, dám bảo cọp của chú nuôi. Thoáng tên kia đã chạy đến đến tận đồi, Bạch Mã y cướp cọp ngàng sườn, cứ xải vó lên đồi, tên kia chạy vọt vào sơn đạo, chú bé vừa hét đòi vừa tóm cổ chó thòng lọng lao chồm theo không chịu bỏ, thiếp phụ ngước trông lên, giật mình ráo gọi đành đành. Kiệt, quay lại đi con, không được đuổi theo.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 Kiệt nhi sao không xuống ngựa Ngồi trên vênh thế ngã thì sao Nàng muốn nói cho nó biết Nấp vào sau con ngựa Nào ra tiếng la vụt truyền lại Không được xuống ngựa Bảo nó cứ ngồi nguyên Và ném cây súng xuống chân Người đẹp khôn hờn mỗ ra rồi Thiếu phụ lúc bấy giờ mới bực tức Cô nén gọi con đưa bé ức quá phải tuân lợi Ném cây súng xuống chân ngựa Thiếu phụ lạnh giọng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 Chú bé giật mình ráo rác sờ lên đầu Đoàn một phát nữa Bay luôn nếp khăn trên đầu Giải khăn bị đạn sói vút tung bay Phất phơ trớt lạ lạ xuống vực Rồi bỗng nghe được tiếng súng Một nổ đi đẹp Con ngựa cứ lồng đảo xẹt ngang Củi lùi ngược Cò Trần múa vó Chừng bị đạn sói mặt sơn đạo Liếm sát vào móng Thoát cái đã kể mép sơn đạo cụt Chú bé cứ ráo rác dòm quanh Chỉ sợ đẩy vó rớt xuống vực như bỡn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 Tôi đủ rồi bỏ trò đó đi ta thuận đi nhưng còn con ta ta phải thấy nó thoát ra về mới được tiếng là vọng xuống lạnh lẽo mẫu già hứa sẽ để cho nó về không sai nhưng mẫu ra ra điều kiện không phải nàng giờ tài tiến ra mẫu già nóng ruột trhổi đấy bấy giờ Ti thiếuu với mím mồi suy nghĩ lại quát được ta cũngảh tin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 Tên đồng đảng chỉa súng cũng từ từ bước tới gần thiếu phụ, xế ngàng sườn. Thiếu phụ đảo nhìn theo hình bán nguyệt, bỗng giật mình. Sự thấy sau lưng tên đồng đảng có một bóng lực lưỡng vọt ra, quất một bắn súng vào đầu tên này sụn liền. Có tiếng quát vọng lên sơn đạo. Đứng lại, gã trù mặt, người bị súng chỉa vào đầu rồi. Tên quái dị giật mình dàn tay súng, y đứng tranh vinh trên sơn đạo, cách chú bé chừng bời xảy.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 Đứng lại nếu mình nhúc nhích Ta hạ liền Tên có gì tay vẫn chỉa súng vào chú bé Ngoái dòm xuống Thấy chàng trai áo chạm lạ đứng đủ đủ Y phát tiếng cười thét nhọn bất thần chỉa luôn súng Về phía của chàng Chỉ nghe đoàn một tiếng Tiếng nổ giòn tan Đạn sói tung khẩu súng của y Ném văng xuống dưới vực Muốn tề bại cả bàn tay Lần sau ta sẽ bắn thẳng vào đầu Dơ tay lên Đừng hy vọng tên thủ hạ dưới này tra tròn nó đi ngủ rồi. Bất thần chằng nick về phía núi đá dế sau y nổ một phát, trên sân đảo cao chót vót ngay sau gành, một tên vừa thò cổ ra định bắn trộm, rú lên quăng súng ngã lộn xuống duy vực. Gã quái dị ngót lại giận hết sức, nhưng lúc đó đã lượng rõ nghề bắn của chàng trai áo chạm, ý phải đưa hai tay mà hét: "Mày muốn gì lại can thiệp vào việc của chúng tao?"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 Chú nhỏ mừng rỡ định nhảy xuống vô cây trung liên nhưng quái nhận kia đã hét. Cứ ngồi đó, hai bên lùi dần về, chớ nên thủ hạ tao vẫn chỉa vào nó đấy. Không được nhảy xuống, không được nhặt cây súng, con nít hay bắn càn. Võ Minh Thần biết ý không để y bực quá nên cũng phải nhược bộ, không tiện đẩy vào chân tượng. Thiếu phụ cùng với quản kinh vọt lên ngọn đồi phục ngay chỗ đầu sơn đạo. Suân đ đạo bằng gỗ còn nằm dọc sườn đồi thành rừ quản kinh trước kịp cử động thì tiếp phủ đã thỏ bàn tay ngà ra cầm một đầu nâng lên sức nảng mạnh dị thường coi như nâng cái thằng bức quả kinh thấy đầu dây biên kia bị gãy khẽ bạn bà gọi em bé buộc lại cẩn thận đi khỏi cần chú cứ gọi dùm nó đi tôi cần ẩn mạ quan kinh gọi lớn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 Ngoài kia gạ quay d gì cũng quay ngựa mà đi vào từng bước ngựa bạch đi hết đoạn Sơn đ gãy nhảy vọt xuống đổi hoàn kinh cùng tiếu phụ lăn vào bên chân ngựa sau mù đất của cây súng đúng lúc gã quái dị đau vọt vào gành đá nổ đèn đẹp chiếu đầu cầu tiếng thiếu phụ nổi giận xả súng bắn tàng tặc chú bé nhảy xuống phục bên mẹ Võ Minh thần lúc này đã ẩn sao điểm tự gọi lớn quản kinh cùng con mẹ thiếuu phụ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 Chúa núi Mã Đầu bên Quảng Tây họ tên là Thoàn Mạnh. Vừa nghe đến đây, chú bé áo vóc đại hồng vùng rèo lên. À chú Thoàn, bà khọc đại vương dầu trường phi đầy mà. Thiếu phụ trừng mắt mắng lẹ vẻ sừng sốt hỏi vội. Tìm Thoàn Mạnh núi Mã Đầu để trả thù hay là sao? Dạ không, chú Mã Đầu là người đã chứng kiến cái chết của cha mẹ em lúc em còn nhỏ.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 Bóng trước phụ sáng hẳn mắt, nay luôn một tràng tiếng tà thánh thốt. À, thế ra là người cùng xứ, đúng duyên kỳ ngộ giữa đường, cái này cũng người bên đó đây, mấy năm nay rồi chứ có dịp về nước, nào ta cùng đi cho vui. Thầy trò Minh Thành gặp người qua bản quốc, tình cờ núi rừng Vân Nam cũng mừng khôn tả, từ đó nói với nhau toàn bằng tiếng Việt.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 Đường vào đó nguy hiểm hết sức cảm bấy địa lôi phục chất nhiều Tiện đây để mẹ con tôi dẫn nhị vị Đi lối tắt gần lắm Thầy trò võ mừng hết sức Nhưng chàng trai vẫn ái nấy Chỉ sợ làm phiền thiếu phụ Sau thấy nàng tùy sinh đẹp đài các Mà lại tỏ ra tháo xoát Lịch lãm giang hồ hết sức Thầy trò cũng đỡ ngại hơn Đi chừng 10 dặm nữa thế vô càng thấy làm ghi thầm sức khiên hiểm lạ thường của thập vạn đại sơn, đảo núi leo lên tới tận mây, thông đúng đổ từng lòng chảo sâu hun hút, chỗ nào cũng đầy hiểm trở, đường mòn sơn đạo cầu treo, cầu ngầm trùng trùng điệp điệp, tới một rặng núi đá sừng sững, mấy người đang đi nghe tiếng tù vạ và rục vàng động, từ trong núi vụt phi ra một đội giáp kỵ đảo, toàn quân khách mạnh, súng ống, mã tấu tua tủa,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 Lòng thêm mực rỡ Võ ngó theo mà khen Em vẫn được nghe thiên hạ đồn Quân tướng thập vạn là quân tỷ hộ Giờ thấy quả là không hoa Thiếu phụ đưa hai người vào thẳng chân núi Bỏ lối mọn Có con suối chạy bên gạnh Nàng đưa hai người lội ngược dòng một quãng Dừng trước một vách đá treo leo Lợm trờm ngay lợi nước Nàng rút cây súng bên sườn Đưa lên miệng thổi một tràng âm thép đập vào vách núi nghe như vũ bão, khiến thầy trò võ ghê thẩm, nàng trò mà bảo: "Cửa vào căn cứ địa đường tắt này là ngả bí mật, chỉ dùng tới khi cần thiết thôi." Thầy trò võ nhìn chỉ thấy vách đá lởm chểm, cây cối rườm rà, còn đang ngơ ngác bỗng thấy tảng đá trước mặt dịch đổ từ từ xuống thành một cái cầu bắc qua suối, để lộ một cửa hang tối om ẩn hiện bóng người cầm đuốc lập lờ.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 có nhiều con đứng gặm cỏ bên dòng bóng lộng đáy nước, coi như lạc vào vùng sơn thôn đại trại thời xưa, khiến thầy trò võ minh thần ngổn ngang trăm mối, thu nhà canh cánh cũng thấy như vơi dịu, lần lần thành thoát đến đà thượng. Bất giác chàng trai tấm tắc. Đẹp như tranh thủy mặc của tàu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 ròn lại là đầy hoa cỏ. Rất nhiều phong lan, đặc biệt nhất là một khu nhà xắn nền đá cao nhưng làm toàn tre nứa, lợp gồi, nứa đất theo phong cách tốc si, hình chữ U có đủ sân hoa viên, ao sen và hiên nhà cũng có thiên lý, đậu ván coi dệt hết cảnh nhà bên nằm. Vừa qua cổng tre vào sân, bỗng chợt thấy có mấy cô gái trẻ thon thoát đi ra, một nàng reo lên bằng tiếng ta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 Bỗng giật mình thấy trong nhà người trẻ tuổi quát thước quạt than phảnh phạch, trợt như vô ý trượt hỏa lò, từ chiếc quạt giấy mỏng may vụt phát ra một luồng kình phong như sấm nổ, đánh thóc vào ngực của võ mình thần. Võ được thọ giáo danh sư kỳ bí, phản ứng rất nhạy bén, lúc nào hành sự cũng ngầm sẵn điện công. Vừa nhát chiều quạt đánh ra, chàng trai đã kịp điện tiện tay cầm rủ chỉa về phía trước dương điện,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 Chàng trai vùng chắp tay đứng phát dậy, cúi đầu vái rạp mà than rằng. Bậc tiền bối quả mắt thần chẳng kém, thấy rõ dấu thâm thủ trên mặt. Kẻ hậu sinh này lưu lạc cha mẹ, anh em, tên họ quê hương, làng thang đi tìm thủ như bóng oan hồn vật vờ trong xương mở đến tối. Kẻ mồ côi này chỉ mới biết được bậc sinh thành đã chết thảm dưới bóng vuốt của một loài quỷ quái ghê gớm 17 năm về trước, nay đường đột tìm tới núi Bạc Tiễn Bối, mong Tiễn Bối mở lòng nhân giúp cho. Chu Thập Vạn hơi nhướng cao mày, ngạc nhiên kéo võng ngồi xuống, dịu dàng mà hỏi: "Cha mẹ thắc vì loài quỷ quái 17 năm xưa, nhưng nó là giống chi, quái nhân, quái vật hay ma quỷ? Người bạn trẻ hãy cạn chén trà bình tĩnh cho biết qua."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 học đại vương Thò đây vậy người bạn cứ ngồi đợi đây để mổ cho gọi thò lên có trên này không suốt đời chúa núi thập vạn rút cây xuống cối trèo trình vách đưa lên miệng mà thổi tiếng képp bay ra ngoài tỏa rộng khắp cao Sơn lan xa đến 10 dặm nghe muốn vỡ mảng tay dứt thổ chợt nghe tiếng tiếp dưới tùng lũng vọng lên mấy tiếng tù và tr chờn vờn chúa thập bạn treo súng quay bão võ Thòng mình đi tuần sát mạn Bắc chưa có về. Đoạn lại tự tay pha trà tiếp tục đối ẩm với mõ vinh thần. Quản kinh vẻ ông ta coi ung dung không khác một tay ẩn sĩ cao sơn. tiếp phụ đã thay y phục, chuyển chuyển đi ra. Nàng mặc chiếc áo choàng rộng, nửa giống kimono, nửa giống áo tàu cổ, màu trắng, đẹp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 Minh Thần, Quản Kinh lại thêm sừng sốt, khi được biết thiếu phụ chính là một trang nữ kiệt khét danh trong tiền hạ ngót 10 năm nay mà tôn sư chàng từng nhắc tới. Bạch Y Nương Trần, Phượng Kiều, ngang dọc một thời khắp mấy giải biên thủy tạo, Việt, nữ xoái liễu thôn miền thác lũng khẩy yên bái, từng mở hội tuyển phu, bắt sống rất nhiều tay sơn tặc, quái nhân, ma đầu, thổ phỉ, nhốt trèo trên cảnh liễu. Và trước ngày sánh duyên cùng chua núi thập vạn, nàng đã từng bắn rụng súng của chúa tướng thần dạ vô địch này, khiến chàng xói uy võ này phải lên ngọn cây côn tây cồn lĩnh để luyện thêm bí pháp tác xạ hàng nhiều tháng để lấy lại tiếng bắn nhanh nhất thiên hạ đã bị nàng đoạt mất. Và đồng thời, nàng là học trò bậc nhất của vị đảo chủ đảo thần tiên Nam Cực,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 Tập vạn đại sơn vang dậy tiếng ngựa hí quần rạo, hai thầy trò vừa rửa mặt xong bỗng có nàng gái hầu mời lên dùng trà với chủ nhân. Hai mẹ con Bạch Y nương chừng đã xuống núi dật ngựa, chỉ thấy viên chúa sói thần giả ngồi trên chõng tre đang quạt hỏa lò, nước đã cháy sôi, vẫn phong thái ung dung như ẩn sĩ, viên chúa tướng Lạc Thảo mà mười vạn núi cười mà hỏi: "Tôi quả chắc hơi khó ngủ."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 Thầy trò võ nghe thấy bất giác cũng giật mình, mừng rỡ tự nhiên trống ngực đập mạnh quay vụt ra. Qua chiếc sân khá trọng, người cưỡi ngựa ô cũng vừa vào khỏi độ mười thước, dừng một cạnh góc bàn, nhỏ mông nhìn vào trong nhà. Đó là một viên khách mình to như tấm phản, vai trọng mà quần áo đen bó lấy người. Ngực nở tay săn cuộn từng thừng trào, đi giày vải đen của tàu, Cầm vuông, râu rìa sổm soàm như trương vi đời tạm quốc. Mắt diều hâu, mặt mày còi hết sức ủy tợn. Tuổi trạc tứ ngũ tuần, mặt cô hồn, còn nít đàng khóc ngó thấy thì nín luật. Ngày khi đó, có hai ba gái tàu từ giấy tà thoàn thoát đi ra phía cổng cúi chào viên khách. Viên khách dơ tay chào, lừa đừ xuống ngựa, buộc vào gốc cây. Chúa thập vạn vội gọi lớn. À thòn, về đó hả? Vào đây uống trà.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 Thầy trò võ Minh Thần đã đứng vụt dậy như hai cái lò xo Viên khách đi qua cửa từ sau lưng võ, đứng khưởng lại. Thầy trò võ kính cần dạt sang bên. Chừng quá xúc động, chàng tranh ngó sững. Chút thập vạn trò nói luôn. Khách bền Nam mới sang tối qua. Cậu bé đen hai của 17 năm xưa, mẹ bị nạn ngoài biên giới phần màu đó. Giật nảy cả mình, viên chua đối đầu ngựa đánh rơi bịch sắc.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 Võ Minh Thần vén vội tay áo trái lên Chia chiếc vòng xanh điểm huyết Lại cởi từ cổ Lôi chiếc lắc vàng có một nửa đồng tiền gãy ra Tiến lại trước mặt chúa đầu ngựa lễ phép mà hỏi Bác, bác hỏi có phải di vật này không? Hai món này con đeo từ nhỏ tôn sự có rắn của mẹ con Đeo cho trước giờ mắc nạn Viên chúa đầu ngựa thò tay Xoay chiếc vòng lắc còi chợt như là buông ra Mắt sáng rực mà kêu lên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 lão nước mắt chú đầu ngựa mãi lúc đó mới chú mục ngắm kỹ đứa con nít vòng xanh, ông ta từng ám chạy trốn quỷ tinh 17 năm xưa. Giờ thời gian thấm thoát trôi qua, đứa bé tên Hai đã thành một chàng trai khôi ngô đẹp tựa tử đô nước Trịnh thời Đông Châu, còn ông ta tuổi cũng xế chiều, tóc đã hoa trâm, già trắng mày xanh, mắt sáng như điệt, môi đỏ tựa như son, chàng trai nét mặt phảng phất giống mẹ như xưa. Tuy vẫn tráng một lớp men lành đạn đã thường như bao phủ cả nỗi đau thương xót xa cho số kiếp thấy hai người đã nhận được nhau viên ch thập vạn đứng lên với cây súng cho quanh bụng người khoan dung cứ ngồi Hàn huyền mỗ xuống coi luyện tập à thỏng mà việc đã có bọn vòng lo chú cứ an lỏng khỏi bận trí tới dứt đời điền bỏ đi còn lại ba người Bà khọc đại vương thoảng mình nắm tay võ minh thần cáo ngồi xuống chóng, thở vào một hơi dài như muốn rút cả 17 năm chồng chất mong chờ nặng trịch ra. Ngồi đây, ngồi đây, bao nhiêu năm tháng dài dặc tưởng không còn có ngày gặp lại. Ngồi đây rồi để ngỗ kể cho mà nghe. 17 năm qua, giờ coi đứa nhỏ vòng xanh thế nào.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 này đã thành tài võ dũng, đẹp trai tựa tấm ngọc từ đâu. Ha nữ chết thiêng lòng trời còn tựa lưu lại giọt máu oan rửa thù báo oán đây. Nhưng mặt lạnh như thước đá, tội cho hiếu tử cây con mỏng mới mọc cành đã già cành. Trạc Trạch thấy chu môi đầu quá xúc động nên càng nghẹn ngào, nước mắt chảy quanh, kính cẩn hết sức mà nói. Bác phụ mắt thấy cảnh mẹ của cháu chết oan, chiếc tức tuổi dưới tay loài ác quỷ lại bỗng trẻ thơ chạy trốn suốt ngày đêm, ân trọng như trời bể, cháu được sống đến ngày nay nhờ ơn tái tạo của người. Xin coi đứa nhỏ bổ cô này như con cháu và cho đứa cháu bạc số này được lấy lễ con cái ra mắt đấng tự tâm đã thị ẩn tạo. Dứt lời, Võ Minh Thần nhảy xuống nền nhà, phục dưới chân viên chốn núi Mã Đầu, lễ liền ba nải vô cùng cung kính.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 Xưa chủ hợi thường khuyên tín lăng quân vô kỵ. Ơn mình nên quên, ơn người nên nhớ. Ngộ vẫn lấy đó làm răn. Cháu chưa nặng lời, ngộ đây thêm ngượng. 17 năm chờ đợi, ngày thấy cháu lớn khôn, đặn lội tìm khắp năm non bảy núi. Nàng nghĩa sinh thành là ngộ mừng. Mẹ cháu dưới suối vàng chắc cũng đỡ tuổi. Nào hãy kể ngộ nghe từ hồi sống với ông cụ quỳ võng lạc đi. Võ Minh Thần vẫn giữ lễ không dám ngồi đối diện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 Suốt 17 năm trường, lão chở chàng trai trên đương thần lư lần đi khắp thiên sơn vạn thủy, dọc từ biên giới Việt Tàu qua Vân Nam, Quý Châu, có hồi lưu lại miền Tân Cương sống với dân Hồi giáo. Dạy dỗ chàng cả văn lẫn võ trên lương lửa. Núi cao trường rậm, tuyết trắng, sa mạc nắng cháy, lại dùng được thủ thuật kỳ hoa dị thảo, nước lạ trái quý bồi dưỡng tẩm luyện thân xác cho chàng tùy theo thời kỳ học võ. Khi bắt ăn chạy khi ăn mặn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 Họ tên người, họ tên của cháu Nguồn gốc thân thế Cả thầy trò đến buổi chia tay Trong vẫn mịt mờ như đứng giữa sa bổ Không biết sau này bái biệt Thần Lư hiện đi phương nào Mà sao bá phụ Mãi nói quỷ võng nặng Phải biệt danh tôn sư trang Chúa má đầu im liềm Hồi tưởng chiều gặp gỡ lão dị nhân áo trắng Trên vùng cầu treo Cần vùng nước hai 17 năm xưa Lão dị nhân cưới thần Lư Có bộ mặt thê lương kỳ lạ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 Có lẽ mày mũ làm gậy thì tốt dữ hả? Bèn để bó xương ra của con mạc sang một bên. Chăm chú nhìn võ minh thần vẻ suy tư, chàng trai kính cẩn. Xin bá phụ cho cháu biết nguồn gốc, thân thế, nhất là vụ thảm sát biên thủy vân mau ngày nào. Từ núi xuống lòng cháu nóng như lửa đốt. Chúa má đầu vuốt râu vẻ đắn đo, chợt lầm bẩm Cháu thọ giáo dị nhân, nghề tất điêu luyện hơn người.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 lưỡng đạt thảo quang tây xoay vụt lại, rút cây phạc học vậy luôn vào ngực của chàng trai, khiến quản giật mình la lên hốt hoảng, tưởng tiểu chủ gục liền. Nào dè, võ minh thần lẻ như chớp vẫn ngồi nguyên, vừa nhác thấy Vô Phạc động vai, chàng trai đắt chụp luôn cây dù dựng bên chỏng tre sẽ vụt về phía Vô Phạc Học, đúng lúc cây học vừa ra khỏi vỏ, bập bập, dù đạn bắn tung ra cây súng lục. Chúa má đầu giật mình tê dại cả bàn tay Nhưng mắt thắng rực tia mừng Nhe trăng cười mà khèn lớn lẽ giữ à Bắn dụng được súng của vua bạc họ Học trò quy võng Địa tiên giỏi a Phải cháu mới nhận một đòn khẩu phong thôi Của xoái da chăng Hay đó Nhưng con quỷ bốn chân có sức vi phạm Nó thổi độc khí mê hồn bẩm bác phụ yên lòng Tôn sư đã dạy con Đủ sức đối phó với loại quỷ quái yêu mà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 Quản Kinh, người thân thuộc, xin bá phụ cứ coi như cháu. Nghe thì được, nhưng chẳng nên nhìn, chứ nên để thêm kẻ nào chịu nữa. Rất lời, chúa bắt đầu vẫy tay, đưa võ Minh Thần ra ngoài. Đoán có điều không tiện, Quản Kinh chỉ theo ra ngoài hiên, rồi quay vào uống trà một mình. Qua sân, bà học đại vương đưa võ ra cổng, vòng sang phía hữu, tiến về mạng sườn núi hậu, không nói một lời. Quanh co chừng 5-6 chục thước Trần gặp một cái viễn vọng đài Chót vót Có một toán đầu mục trấn thủ Cả bọn chảo kính cận Bó đuốc A-Tam Một tên khách lực lưỡng chạy ra Trong một thứ đuốc quỷ Không tầm nhựa thông trám Chú mã đầu lại dẫn võ đi nữa 10 phút sau tới một vùng hết sức kiểm trở Vách nhọn tai mèo dựng thành Hàng kém kinh công khó lỏng vượt nổi Hai người leo lên tận ngọn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 Hai người bước vào Chua mát đầu thắp đuốc dơ cao Đi trước Hai cái bóng đổ lắc lư trên vách Coi như bóng oan hồn cầm nín Quanh cỏ khúc khỉu Càng vào cảnh im liềm càng bùa vây linh hồn của giả trẻ Mùi rêu ẩm mốc phả vào mũi Võ vuột có cảm giác linh thiêng Như đang chui qua khoảng không gian im liềm Để lần sâu vào trong dĩ vãng Tự nhiên chẳng trai thấy hồi hộp đến lạ thường Ngoạt khúc thước thở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 buồn kín hơi để lần đến cho mẹ cháu ngộ nạn cháu nhìn rõ dấu nanh dọn hoắt chứ Ch vào cứu bị nó ngoọa tha quanh may mà thoát vì quần áo rắc đẩy thuốc độc đàn quỷ tứ túc không ăn con quỷ chúa thuộc giống hồng cầu quẩy thành tinh nó được nói được cả tiếng người kinh ngạc Vvõ Minh thần chưa kịp đáp chúa Máậu đã tiếp luôn quỷ mắt đỏ còn tình chúa cực kỳ quái gở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 hại đến tâm thần. Nhưng Võ Minh Thành không còn nghe thấy gì nữa, mắt vẫn ngó trừng trừng, chàng trai vừa hạn chìm giọng lấp bắp nói một mình. Mẹ, mẹ ta đi sao? Sao lại thế này? Sao không còn nhận dạng? Trên đời này lại có cái chết ghê gớm đến thế ư? Mẹ ta đi ư? Người mẹ ta banh ra xẻ thịt đẻ ta ra, nuôi dưỡng ta, rồi chết thảm như thế này ư? Trời ơi. Chàng trai lại hét khủng khiếp Thân hình trung động, miệng lại lắp bắp, cái túi ra, cái túi ra người, rồi từ từ đổ người xuống, nằm phục vắt ngang lên quan tải, miệng vẫn nói những gì không rõ. Viền chua núi mã đầu vẫn đứng lặng về phía bên này, định thỏ tay lên giật, nghĩ sao lại thôi, cứ đứng dơ cao ngọn đốt trên đầu, vẻ thương hại hết sức, khẽ tạc lưỡi. Trần cũng hiểu rõ chàng trai mồ côi phải chịu đựng cảnh gặp mẹ đau đớn như thế. Không cách nào hơn, chua má đầu hết nhìn chàng trai lại buồn bã nhìn vào đồng áo quan. Ánh đúc nào đào vật vở trong lòng quan tài, có đặt nằm thẳng một cái thây ma trắng rợn người, đã khu đét, một cái sắc đàn bà ướp phót môn, mái tóc dài chảy dọc dưới bụng, che kín cả hạ bộ.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 chạy rắn lại không sao phân tách nổi. Mãi sau, trang trẻ tuổi mồ côi mới phát giọng nghẹn ngào, mình vẫn nằm bắt ngang quan tài. Xác mẹ cháu đi sao bá phụ, thấy xác người mà bác bảo là mệnh phụ quốc sắc coi ghi gớm đến thế này sao? Chúa mã đầu buồn rầu đáp, phải chính là mẹ cháu đó, sau khi bị quỷ tứ túc hấp,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 Mớ tóc dài chấm gót Tuy màu mùn đã khô xác Vẫn còn phản phất nét mây tuần óng ả Võ Minh Thần run giọng kêu gọi Mẹ, mẹ ơi Mà không ngăn nổi xúc cảm Đột dậy mãnh điệt trong lòng hiếu tử Võ vùng tay nhào luôn xuống Ôm đế tay của mẹ Bế sốc lên như bế một người còn sống Tiếng lục rục Lào xạo Chàng trai vừa ôm sốc lên Bỗng thấy cái tay phát âm khô rợn Cốt đổ rồn xuống bụng nặng trĩu cú ở giữa suýt nữa rơi, Kiên Võ giật mình vội đại cho khỏi tuột tay, mắt trợn trừng ngó xuống, thấy cái bụng vụt nổi cuộn phình lẫm đáy xương, nhấp nhô một khối lù lù, khiến Võ bật kêu lên, trời ơi, sao cái này? Trong lòng rỗng, hai bên đổ dồn vào giữa bụng đó thôi. Võ Minh thần giọm cái thây và ôm ghì lấy mã góc thảm thiết.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 Khóc lóc kêu gạo lăn lộn cả xuống nền hang Miệng gọi mẹ ơi con đây Con về rồi đây không ngớt Chàng trai trí hiếu lang tăng đi tìm nguồn gốc Thân thế lần đầu tìm được gốc thây Chàng trai khóc thương Người từ mẫu Đã chịu nhận lấy cái chết cực kỳ thê thảm Quái gỡ chỉ vì không chịu quất thân Bỏ chồng con Nhân tính nhân phần Làm vợ của loài quỷ tinh nành ác Viện tướng lạc thảo quảng thây Đứng nhìn lặng lẽ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 Nhưng chuyện đã xảy ra, giờ có khóc thảm nữa mấy, cũng không làm mẹ cháu sống dậy à. Cháu là đàn ông con trai, cũng chẳng nên quá bi lụy như đàn bà con gái. Phải nhìn tâm tính, tính trị tính thế nào, tính kế báo thù rửa nhục. Họa, may mẹ cháu mới được mát mẻ dưới suối vàng à. Tùy sầu thảm như mê loạn, võ Minh Thần vẫn chưa sảng trí. nghe lời viên chua núi mát đầu, chàng trai vội cắn răn nén lòng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 Trách nào nãy giờ cháu cứ thấy thoang thoảng, đã tưởng mùi xác thú vật nào rửa đâu đây. Lạ thật, 17 năm ướp khô, không thối rửa, sao vẫn còn mùi? Hãy, có lẽ tại con quỷ hấp, ám hơi quỷ chỉ đó. Cháu chưa biết, đêm hôm xảy ra tai nạn quái ác, chú cùng quan binh giám binh Cao Bằng đem lính đi tìm thấy, quất quấn chặt, thổ lưng ngựa. Có một đêm, con ngựa đó về đến Cao Bằng tỉ lằn ra chết.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 may chỉ có vài người thoát, thương nó vừa tha đi vừa súng gặm nuốt cả xương, mấy cái đầu này còn sót lại là nhờ có cánh đính khô xanh cao bằng kéo tới, con nhiều súng cối hay xích phát và chúng phải bỏ chạy thôi. Võ Minh Thần thắp hương cấn vái hương hồn người mẹ xấu số cùng mấy cái đầu người ngộ nạn, đoạn lấy mớ xiêm mặc vào cho di hài của mẹ, đứng im lặng giây lát, cố trấn tĩnh tinh thần.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 Đứng Lạc Thảo Tàu cũng ứa lệ, nắm tay của chàng trai đượm lời mà an ủi. Một đám bột trẻ đứng bên quan tài xác, lòng sầu hận mang mang, bỏ minh thần nghẹn lời mà hỏi: "Bá phụ, sao không thấy bá phụ nhắc đến cha của cháu?" "Chú nào có biết, cha là một lần gặp gỡ giữa đường thôi, chiều đó chỉ có mẹ cháu cùng cháu chạy lên biên thủy, sau này chú có tìm cha cháu nhưng không gặp, suốt 17 năm"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 cứ còn nghe rõ từng lời mẹ cháu, lời con quỷ chúa dọa nạt dụ dỗ áp mẹ cháu, Chu Lạn Song vào cứu, bị nó vồ ném cho bảy quỷ ăn thịt, Chu còn được nhìn rõ lúc nó hành hạ mẹ cháu và biến thành cái túi da, ghê rợn lắm, còn ghê hơn cơn ác mộng. Vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên chẳng tài hỏi vội, nó không phải giống người mà nói được tiếng người chăng? Phải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 Không có con sơn cầu nào Cao ngót hai thước tây để đổi đốt người cả Nó đi hai chân Nói tiếng người và đuổi theo bắt bọn chú Cả đứa bé vòng xanh Như mà gió vậy Trốn lần đi đâu nó cũng biết Chỉ có loài tinh quỷ mới gây đến thế Nó thổi một hơi mề điện Chụ bắn mấy phát và khọc vào ngực Vào mặt mà vẫn trơ trơ Võ Minh Thần lại càng có hiểu Cảm giác như đi vào cõi sa mù Chàng trai chỉ kêu lạ Lạ Viên chúa mát đầu ném luôn ngọn đuốc sang đậu quan tài, đứng dựa vào thành áo quan, trà hiệu cho võ đại cần. Ông tăng nghiêng mình vào lòng quan tài, đoạn quay ngó ngọn đuốc vật vờ bộ mặt phong trần rắn tròi trầm hẳn xuống. Đường mạch máu thái dương nổi hẳn lên, nếm nhăn chìm sâu như vết dao dị vãng chém còn điều dấu. Hai con mắt nhiều hâu vụt bâng quân mơ màng giọng ồm ồm nói vừa cất lên đã trầm hẳn xuống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 Phải còn nhớ như in trường biên ruộm ánh hoàng hôn đỏ khé, coi không khác một cảnh hoàng hôn trong ác mộng từ đời hồng hoang hốn mang trì sở nào Võ trang đầy mình, đòn lạc thảo buôn lậu, tứ chiếng quất ngựa đổ đèo, vượt biên địa sang bên nước Nam. thừa quý vị khán thính giả Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 6 của bộ truyện tiểu thuyết kinh dị kiếm hiệp của tác giả Hoàng Ly mang cửa để lừa hận rừng xanh kính mong toàn thể quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh khoảng cách đăng ký Kênh YouTube tiếp like và share video cho mọi người cùng nghe và đừng quên comment những cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện Còn bây giờ Tấn Anh xin kính chào tạm biệt แฟน gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo